lý tầm hoan cố ý không ngó tới bộ mặt ngạc nhiên của lão tôn Hủ hắn cũng tức cười thầm hắn cũng không hiểu tại sao mình lại thân cận với cô gái họ tôn như thế cô gái này thật y như một vành khuyên cứ há mở miệng ra là cười cười nói nói liền theo không dứt và có nhiều lúc những lời nói của cô ta đã làm cho nhiều người chống đỡ bởi hơi tai lý tầm hoan cho rằng trên đời này chỉ có hai việc làm cho con người phải nhức đầu thứ nhất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 Lão Tôn Cù, đến khi ngồi trên bàn, Lý Tẩm Hoan mới tạm thời dứt bỏ bao nhiêu vấn đề phiền phức, bởi vì lúc mấy giờ thì dượng đã bày ra. Tôn tiểu Bạch cứ nhìn Lý Tẩm Hoan, ánh mắt nàng thật nhu mì và trọn vẹn nét cười tươi. In hình như nàng chẳng những chỉ thích con người ấy mà lại còn hết sức cảm thông với hắn. Lý Tẩm Hoan ngẩng mặt lên, bắt gặp cái nhìn dịu dàng và thông cảm của nàng, tim hắn vột như đập mạnh. Tôn Tiểu Bạch nở nụ cười thật đẹp. Bây giờ thì chúng ta có thể bắt đầu được rồi chứ Lý Tầm Hoan gật đầu Hay lắm Mắt của Tôn Tiểu Bạch sáng một cách long lanh Lý Tầm Hoan nhướng mắt Uống rượu mà cũng có cách thức nữa cơ Tôn Tiểu Bạch cười Tự nhiên là phải có chứ sao không Lý Tầm Hoan cũng cười Tôi chỉ biết độc một cách Đó là mình cùng nốc rượu vào cái bao tử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 是